Xô xô đừng khóc Ngồi không làm gì Trong khi Lolo và mẹ Đu Đu Cũng đang dọn dẹp Tôi nghĩ mình có thể làm giúp Nghĩ thế tôi cố lên tới chỗ thùng giấy Đu đu rất cầu thả, từ bé đã thế, sách tập cậu ấy cứ quăng tứ tung, nên trong cái thùng này không chỉ có tập viết, sách mà còn có cả giày dép, banh da, quần áo, khăn mặt. Ôi thôi! Trong lúc lấy các thứ xa để sắp lại, tôi phát hiện có một cái hộp nhựa màu vàng bên ngoài ghi hai dâu chéo. Vì không biết nó là gì nên tôi tò mò mở ra. Có rất nhiều hình của tôi, từ lớp 6 cho đến lớp 10. được cắt riêng ra từ những tấm hình tôi chụp chung với tập thể lớp hay chụp với gia đình, cùng với nhà đu đu nữa. Còn có những tấm thiệp sinh nhật tôi làm cho đu đu được cắt giữ rất cẩn thận. Thật là điều khó tin, vì tôi cứ tin rằng chắc cậu ấy đã ném nó vào giọt sát từ cua rồi. Tôi bắt đầu hiểu ra hai dấu chéo ngoài mặt hộp. XX nghĩa là su su. Điều đó nói nhất là trong số mỡ hình ảnh cắt nham nhở đó, Có một tờ giấy 2000 được xếp hình trái tim Vụ tiền xếp hình tim thì bọn học trò chúng tôi chơi hoài Nhưng tôi không nghĩ Đu Đu cũng từng có một cái cho tôi Thế này... là sao? Tiếng cửa mở và bước chân vào Đu Đu chạy tới, giật cái hộp trong tay tôi, ném vào thùng Sao cậu lục đồ của người khác? Con gái ai cũng tò mò vậy à? Những cây đó... Những cái đó là hồi xưa còn nít thôi, tớ định đem bỏ. Nói dối. Được, không tin hả? Tớ đem quăng đây. Nói rồi, Du Du lấy cái hộp mang ra ngoài sân, chút hết tất cả xuống đất. Tại sao? Cậu làm vậy? Du Du. Tại sao? Tôi chỉ còn cách cố đi ra sân, nhặt lại các thứ bỏ vào hộp, trong nước mắt. Cuối cùng thì ta cũng biết Mày có yêu Su Su? Dạ Long ở trong nhà vẳng ra, không thấy tiếng Du Du trả lời. Ta không hiểu mày, và thằng Lãm, tại sao phải giấu? Không liên quan mày. Lãm nó chịu nhận rồi, đã chịu cạnh tranh công bằng với tao, giờ tới lượt mày. Thôi đi, tao không có. Mày hề lắm. Ừ, kệ tao. Tao không có rảnh đi nghĩ chuyện vớ vẩn, hiểu không? Mày chờ Su Su về đi. Tiếng kêu của đu đu làm tôi phải quay lại xem Lô lô, cậu ấy đã đấm vào bụng đu đu Khiến cậu ấy ôm bụng khịu xuống Tôi bắt đầu thấy đau Khi nỗi đau của người đó là nỗi đau của con Mẹ ơi, con đang đau Đi về Lòng chạy ra, ôm tôi bế lên xe, đóng sầm cửa Trước khi cửa sập lại, tôi chỉ còn nhìn thấy ánh mắt đu đu nhìn tôi Xót xa Quán mì gõ Hồi bé trông su su buồn cười quá Long dở mấy tấm hình tôi nhặt lại trong hộp xem Ngắm nghía rồi cười Nói Mặt cậu ấy còn lấm lem vết bụi Do dọn nhà phụ mẹ đu đu Mặt cậu bị dơ kìa Lô lô Vậy hả chỗ nào Tôi trồm sang Lấy tay áo mình lau cho Long Thì cậu ấy cười khoai trí Honey I love you He <cười> he Tôi thở dài và Anatomy mì của mình. Câu này tôi nói dễ ẻ mà sao hai thằng ấy nó lại không nói được nhỉ? Ai mà biết. Thằng Lắm nó bảo vì tình bạn. Á, thằng điên. Còn thằng Dudu thì trà hiểu, nó có nhiều cơ hội hơn mà không chịu theo. Thôi quên chuyện đó đi. Long gật đầu, tiếp tục xem mấy tấm hình rồi chọn ra một tấm. Năm lớp 9. Tôi test hai bíếm đuôi sam ngắn cũ. Cho tờ tấm hình này, nhìn cưng ghê. Cậu lấy làm gì? <cười> Để trả lời, Lolo đưa tay vào túi quần, rút ra cái ví, nhét tấm ảnh của tôi vào đó, kế bên là hình của cậu ấy. Thế là khi nhớ Susu, su, có thể lấy ra xem. Khà khà khà. Tại sao cậu lại đánh Du Du? Tôi hỏi Làm nụ cười của Long mất ngay Cậu ấy nhún vai Tại nó làm Su Su khóc Cậu không thể lúc nào cũng đánh người làm tớ khóc Tớ rất hay khóc Vậy đừng khóc Su Su Nước mắt của Su Su trông buồn lắm Có ai khóc mà vui bao giờ đâu Nhưng nó làm tớ đau Đau Khi nỗi đau của người đó Là nỗi đau của con Lô lô Cậu thực sự yêu tớ. Nhưng tôi lại đau vì một người khác. Có đáng không? Lô Lô ơi, nước mắt tôi lại lan dài. Lần này không phải vì Đu Đu mà vì Long. Nhà Đu Đu đã dọn đi được ba tuần. Tôi không nói với Đu Đu được câu nào hôm ấy. Cả lời tạm biệt. Tôi chỉ vấp về nhà một hộp vàng vàng đánh dấu ích ích. Đây nước mắt. Tôi cố tập trung vào việc học. Môn hóa lớp 12 còn khó gấp 2 3 lần lớp 11, lại còn thi đại học. Nếu Du Du đã chọn cách xô bỏ những kỷ niệm và tình cảm dành cho tôi thì tôi không còn tha thiết làm gì. Cho dù cho dù cho dù là có thể tôi đã yêu cậu ấy từ lúc nào. Buổi học có gì à? Sao đăm chiêu vậy? Lãm kéo tay tôi, tôi mới giật mình, nhận ra là cậu ấy đang chờ đón tôi ở cửa lớp. "À không. Sáng mai thảo bột phải không?" "Phải rồi, cậu không nhắc, tớ cũng chẳng nhớ. Từ mai thì các cậu không phải làm xe ôm cho tớ nữa." "Xu không thích đi xe ôm chưa yêu à?" Tôi cười, Lãm cũng cười. Cậu ấy đã cởi mở hơn, không còn khép kín mình như trước. Thỉnh thoảng khi cả ba đi với nhau, La La và Lô Lô còn trách nhau Mua đồ ăn cho tôi Hôm trước Thấy trong vĩ lòng có ảnh su À ưm Sao không cho tôi Thiên vị nhé Lô Lô vào đầu ngượng ngùng Trông cậu ấy trẻ con đến lạ Phân bì cơ đấy Tôi khẽ cười Mình chẳng khác nào siêu sao ca nhạc Ảnh tứ trông buồn cười lắm Lòng bảo thế mà Không buồn cười thì không phải su su rồi Ơ, oh, cậu dám nói tôi thế à? Tôi đánh lãm bình bịch và cậu ấy ruột vai né tránh Mà cậu ấy ốm quá, đánh trúng toàn xương, tay đau muốn chết Cậu ngày càng ốm đi đó La La Ừ, chắc phải mua sữa Gainway về uống Gainway? Là sữa tăng cân Vậy mua đi, cậu gầy thế này thì không học lớp 12 nổi đâu Còn thi đại học nữa Ừ, Xu định thi ngành nào Tớ á, tớ thích sư phạm Cô giáo Xu Xu Hi hi, còn cậu Lãm cười mìm Leo lên xe nổi máy Rồi mới hạ giọng nói nhỏ cho tôi nghe Còn chưa biết được Có khi tôi sẽ theo học trường giáo sứ Cậu vẫn muốn làm trai đạo sao Không phải đó là con đường tốt nhất à Sao lại hỏi tôi câu ấy? Tôi làm sao mà biết con đường nào tốt hay không tốt? Đó là con đường của cậu mà. Khi Lãm chờ tôi về ngang siêu thị Lân trước, nơi có tiệm ăn nhanh Zo Billy, tôi bảo Lãm vào mua sữa tăng cân đi, không biết để làm gì nữa. Nhưng có lẽ Dudu vẫn làm ở đó. Ngồi đây nhé, tôi vào mua rồi ra ngay. Ok. Vì chân tôi chưa tháo bột nên Lãm giận tôi ngồi ở cổng chợ siêu thị. Đừng đi lung tung, chân thế này sao đi lung tung được chứ? Vậy mà tôi cũng đi. Tôi cố lết tới chỗ tiệm ăn bằng cách nhảy lò cò. Ở nhà cũng toàn đi như vậy. Sàn thiếu thì ướt và cú nhảy của tôi bị trượt, làm tôi té sấp. Ui da, đúng là xui xẻo. Không biết cái chân còn nứt lại không. Nếu mai tháo bột mà bác sĩ bảo phải bó tiếp 1 tháng thì chết. <cười> một người nâng tôi dậy, đồng phục trắng đỏ. Và tôi cảm nhận rõ hơi thở quen thuộc Của Đu Đu Ca Ca Cậu ấy khom lưng Cõng tôi đi theo hành lang siêu thị Qua một sóc đồng hồ Thì tới Joby Lee Tôi đã được cõng như tôi mơ ước Lại là bởi chính Đu Đu Mà sao tôi thấy buồn quá Sự xa cách Cậu vẫn làm ở đây à Ừ Đu Đu đặt tôi xuống ghế trong tiệm Gọi cho tôi một ly trà chanh Và tôi cảm nhận và một phần sandwich. Cậu đi với ai tới đây? Lãm. Nó đâu? Sao bỏ cậu ngồi mình? Cậu ấy đi mua sữa. Vậy gọi nó tới đây đón cậu đi. Nói dứt lời thì Dudu quay đi. Tôi không hiểu sao lại níu tay cậu ấy mà không nói được gì. Sao? Ánh mắt của Dudu làm tôi căng thẳng. Tôi muốn hỏi nhiều thứ, hàng trăm điều. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu Hỡ <cười> <cười> Ôi không Cơn nức cục lại xảy tới Hỡ <cười> Bình tĩnh xem Nó làm tôi nhớ vụ hôn chữ nức của La La Do vậy tôi bung tay Lulu ra Nhưng cậu ấy vẫn trốn mắt nhìn Nức cục Thôi cậu đi làm Hỡ <cười> <cười> <cười> Việc đi Tớ ăn cái này Hỡ <cười> <cười> Mà nhiều tiền thế Hỡ <cười> Cậu ấy vẫn làm thế, cách truyền thống Dĩ nhiên, tôi hết nức Nhưng tay tôi có cảm giác bớt đau hơn mọi khi Hình như đu đu đã nhẹ tay hơn Tôi còn chưa kịp nắm lỗ tai theo thói quen Để xoa cơn đau Thì tay của đu đu đã chạm vào đó Cậu ấy sờ nó nhẹ nhàng Tớ búng tay cậu chắc cả trăm lần rồi Ừ Hồi đó chưa từng quan tâm cậu đau cỡ nào Chỉ việc búng mạnh cho hết Nhưng hình như lúc nãy Cậu bùng yếu đi nhiều. Ừ, tớ không nỡ. Đu đu đang nói thì ngưng lại, mắt hướng ra ngoài cửa kính. Tôi cũng nhìn theo. La La đang lo lắng tìm tôi, tay xách cái túi dựng sữa ghen quay. Cậu ấy vẫn chưa nhìn thấy tôi trong này. Cậu gọi nó đi, tớ phải vào làm việc. Khoan đã, cậu nhớ về thăm tớ nha. Tớ không hứa. Thank you.